Lý mộ trước là bảo nàng vẽ phù văn hay lá bùa có thể liền mạch lưu lót vẽ ra phù văn là bước đầu tiên của vẽ bùa. liễu hàm yên, tinh thông nhiều loại nhạc khí, bản thân có được một đôi tay khéo léo. Thi quả cái loại chuyện này đối với nàng mà nói không phải là gì khó. Nàng vẽ bùa khó khăn là ở chỗ, cần bài trừ tất cả tập niệm, mang pháp lực rót vào trên phù văn. Người mới học không có thời gian dài để mà luyện tập là không có khả năng để mà dễ bùa thành công Mặc dù là người đối với điều này có một chút thiên phú cũng cần 10 ngày nửa tháng mới có thể luyện thành Người tư chất bình thường luyện tập mấy tháng mới có thể nắm giữ là chuyện thường Liễu Hàm Yên đã thất bại mấy lần Pháp lực càng kiệt sắc mặt tái nhợt lại vẫn phải kiên trì Lý mộ từ cái chuyện dễ bùa liền có thể nhìn ra sự bướng bỉnh trong tính cách của nàng Nàng một khi mà nhận định chuyện nào đó Tuyệt đối lại hút đầu vào tường Cũng không quay đầu lại Lý mộ nhìn nàng Khuyên dạy an ủi Nè thôi nếu không ngày mai thì thử lại đi Liễu hàm yên Vẽ mặt kiên định nói Ta nhất định có thể mà Chỉ thiếu một chút nữa thôi Lý mộ lo lắng Nàng kiên trì sẽ kiệt sức Đoạt bút trong tay của nàng nói Niệm theo ta Tâm nhược băng thành Thiên pháp bất kinh Dạng biến do định Thần di khí tỉnh Sau khi mà dạy Liễu Hàm Yên, Lý Mộ lại nhắc nhở nàng, Pháp quyết này tự ngươi phải nhớ kỹ là được, đừng có nói cho người khác nha. Thanh Tâm Quyết không có thuộc phạm trù đạo thuật, nhưng mà cực kỳ hữu hiệu đối với trường hợp cần tĩnh tâm, hết sức chăm chú. Sau khi mà học xong Thanh Tâm Quyết, Liễu Hàm Yên chỉ thất bại thêm một lần, đã thành công, vẽ ra một tấm trú nhan phụ. Ở thế giới này, Thanh Tâm Quyết là bí pháp độc môn chỉ có Lý Mộ mới biết, Khác với thuộc dẫn đường, nếu không phải xem ở phần Liễu Hàm Yên thức một đêm để mà giúp hắn biên kịch bản, Lý Mộ không có hào phóng như vậy để mà dạy nàng đâu. Dùng thật lòng, đổi thật lòng, đây là điều Lý Tứ đã dạy cho Lý Mộ. Tuy Lý Tứ lúc ấy nói là tán gái, nhưng mà dùng trong trường hợp khác cũng được mà. Nói tới, hắn không thể nặng bên này nhẹ bên kia, đã dạy cho Liễu Hàm Yên tìm một cơ hội cũng phải dạy cho Lý Thành. Liễu Hàm Yên đối với hắn cũng có ân Nhưng mà không bằng 1-2 phần 10 ân tình Mà Lý Thành đối với hắn Mà ở chỗ Lý Thành Lý Mộ chỉ có thể đòi lấy Chưa từng hồi báo cái gì Khi mà Lý Mộ ở phòng trực tìm Lý Thành Nàng đang nhắm mắt tu hành Tu đạo hạ tam cảnh Phân biệt là luyện phách Ngưng hồn tụ thần Luyện phách đó là luyện quá bậy phách Để cho người tu hành có thể hoàn toàn khống chế thân thể Ngưng hồn Thật ra cũng là luyện hồn, là quá trình của người tu hành từng bước nắm giữ ba hồn. Một cảnh giới này, linh hồn của người tu hành dần dần lớn mạnh, có thể tự do ra vào thân thể, hơn nữa ở trạng thái ly hồn còn có thể giữ được bộ phận thực lực. Tụ thần là một cảnh giới cuối cùng của tu hành hạ tam cảnh. Đến một cảnh giới này, người tu hành ba hồn hòa hợp một thể, hoàn toàn chuyển hóa thành nguyên thần. Cho dù là thân thể chết, cũng có thể nguyên thần xuất khiếu, Tiếm vào thân thể mới để mà sống lại Chỉ cần nguyên thần bất diệt Bọn họ liền sẽ không thật sự chết đi Người tu hành Tụ thần cảnh Một thân tu di đều ở nguyên thần Cho dù là thân thể chết Chỉ còn nguyên thần Thực lực cũng sẽ không yếu bớt quá nhiều Một điểm này tương tự diêu và quá hình Thằng lằn tinh kia cùng với hậu yêu Thân thể tuy chết Hồn phách vẫn cương đại như cũ Chỉ là chúng nó sau khi mà biến thành Thân thể hồn phách Đối với lội pháp phật quan các thứ sẽ càng thêm sợ hãi lý mộ đi vào phòng trực lý thành trầm rãi mở mắt hỏi là trên tu hành gặp được chuyện gì sao không có lý mộ lắc đầu nói ta ngẫu nhiên có được một pháp quyết có thể thanh tâm quả dục cố thủ tâm thần ở lúc dễ bùa thi triển có thể làm được cho người ta tâm thần thủ nhất đề cao xác suất dễ bùa thành công hắn mang một tờ giấy đưa cho lý thành nói đây Đây là pháp quyết đó. Lý Thành cũng chưa có nhận, lắc đầu nói: "Đạo môn phép tĩnh tâm thanh tâm quyết không ít, lại không có cái nào có tác dụng này, cho dù ở tổ đình 6 tông phái, quyết này chưa được xưng là quyết thượng thừa, quý giá dị thường, ta ta không có dễ thu dòng." Lý Mộ đặt tờ giấy trước mặt của Lý Thành nói: "Đầu Nhi đã dạy ta tu hành, cứu mạng của ta, tặng sách tặng kiếm cho ta, một pháp quyết nho nhỏ này" Lại tính là cái gì đâu Cái gì mà đạo thuộc Pháp Kinh Lý mộ nơi này còn có không ít Thanh tâm quyết chỉ là tác dụng Rõ ràng nhất trong đó Không phải là lý mộ không muốn cho nàng cứ tốt Lấy ân tình của lý thanh đổi giãn Cho dù là bảo lý mộ Lấy thần báo đáp cũng không tính là quả phận Thật sự Cửu tự chân ngôn Bản thân lý mộ còn chưa có làm rõ Nếu cứ như vậy lấy ra Hắn ngay cả cái cớ cũng không có dễ bịa rồi một cái thành tâm quyết nhỏ nhỏ, tuy không thể báo đáp một phần dạng ân tình của Lý Thành, nhưng mà bọn họ mỗi ngày ở dưới một mái hiên, cơ hội ở chung rất nhiều. Ngày sau có cơ hội chậm rãi báo đáp. Dù sao thời gian còn nhiều mà đặt tờ giấy lên bàn, Lý Mộ mỉm cười nhìn Lý Thành nói: Đầu Nhi tiếp tục tu hành, ta ra ngoài tuần tra. Đợi một chút. Lý Thành nhìn thoáng qua tờ giấy trên bàn, không có nói gì thêm. Chỉ là nhìn Lý Mộ hỏi, người đã ngưng tụ thi cẩu cùng phục thủy, phạch tiếp theo chuẩn bị ngưng tụ cái nào? Lý Mộ xấu hổ nói, tước âm. Lý thành tiếp tục hỏi, người đã nghĩ xong thu thập cảm xúc bi ai như thế nào rồi sao? Lý Mộ gật đầu, mang ý nghĩ của mình, nói cho nàng biết. Một biện pháp hay như vậy, người thế mà cũng nghĩ ra. Lý thành mỉm cười nói, Chuyện trong nhà môn ta sẽ giao cho Trương Sơn cùng Lý Tứ. Ngươi để ý ngưng phách là được rồi. Lý Mộ đứng ở cửa chưa có lập tức đi ra ngoài. Lý thành nhìn Lý Mộ ở cửa hỏi. Còn có chuyện sao? Lý Mộ cười cười nói. Đầu nhi ngươi cười lên thật là đẹp nha. Ngươi ngày thường nên cười nhiều một chút đi. Lý thành ngẩn ra một chút. Sau đó ánh mắt giao đầu một cái chớp mắt nói. Đi tuần tra đi. Trương Sơn vừa mới tuần tra về chuẩn bị ở phòng trực nghỉ ngơi một chút đứng ngoài cửa mở to hai con mắt nhìn. Một lát sau đầu phố dị ương gã nắm bãi da của Lý Mộ chấn động nói Lý Mộ, ngươi điên sao? ngay cái đầu nhi mà cũng dám đùa giỡn ngươi không sợ đầu nhi tức giận à. Lý Tứ đi bên cạnh gã nói một nữ nhân vĩnh viễn sẽ không bởi vì ngươi khen nàng đẹp mà tức giận. Trương Sơn hỏi ngược lại Đầu nhi là nữ nhân bình thường sao? Lý tử nhìn hắn nói Tiên nữ cũng là nữ nhân mà chương 95 Chỗ khó Lý tử nói về đạo lý Hết bộ này tới bộ khác Lại khiến chú Lý Mộ không thể không chịu phục Vừa rồi hắn cũng là đầu óc Nóng lên thuận miệng Liền mang lời trong lòng nói ra Cũng không biết nàng sẽ tức giận hay không nữa Khi mà đến cửa hí lâu Dần yên cát Lý Mộ tạm thời mang tâm tư về Lý Thành ép xuống, lại chuyên tâm cân nhắc cái chuyện ngưng tụ tước âm. Giới hắn mà nói, cái thứ sắp ngưng tụ không chỉ là phách thứ ba, còn có tôn nghiêm của nam nhân nữa. Kịch bản quá đẹp, Lý Mộ đã sớm mượn dùng thành Tâm Quyết để mà học thuộc rồi. Liễu Hàm Yên bảo hắn có rảnh thì đến hí râu để mà tập luyện. Trên đài một phút đồng hồ, dưới đài mười năm công phu. Ở trước khi mà chính thức lên đài, Mọi người phải mang kịch bản để mà học thuộc Lào. Trước đó diễn thử không có sai lầm mới có thể từ phía sau màn đi đến trước đại. Hoàng chứng quầy nhìn thấy Lý Mộ ân cần chạy tới nói. công tử đến rồi, ngài thay trang phục biểu diễn trước đi, một lát nữa chúng ta bắt đầu dựng kịch đó. Lý Mộ là cần người xem sinh ra cái cảm xúc bị ai đổ với hắn. Nhân vật diễn tự nhiên càng thảm càng tốt. Nhân tuyển lương sơn bá, ngoài hắn còn ai chứ? nhưng mà thật ra hắn không phải là quá xác định thông qua phương thức này có thể thu thập được cảm xúc bi ai hay không nếu không thể hắn liền bảo lý thành đánh giải hay chàng của hắn đóng giả thành đám sinh ở cửa thành mà đặt bát ăn sinh luôn nam nhân nên ác với mình một chút mạng sống vĩnh viễn là vị trí số một tôn nghiêm cái gì ở trước mặt sinh mệnh đều có thể nhứt bỏ bởi vì chỉ là luyện tập lý mộ thay xong trang phục biểu diễn Trên mặt cũng chưa có trang điểm. Hắn ngồi ở hậu trường, không bao lâu liền đã nhìn thấy Hoàng trưởng Quầy đi theo một thư sinh Tuấn Tú khác mặc trang phục biểu diễn đi tới. Lý Mộ ở trên mặt của thư sinh Tuấn Tú kia đánh giá một phen Thấy hình như là có một chút quen thuộc nhưng mà lại không nhớ từng gặp ở đâu rồi. Thư sinh Tuấn Tú khoanh hai tay trước ngực hỏi, như thế nào, không nhận ra ta sao? Lý Mộ nhìn Liễu Hàm Yên kinh ngạc nói. Người sao lại đóng giả thành bộ giảng này Bởi vì ta diễn anh đai mà Liễu Hàm Yên đắc ý nhìn hắn hỏi Thế nào giống không Không nói thì thôi Bộ dạng của Liễu Hàm Yên giống xinh đẹp Sau khi mình nữ đóng giả nam Lập tức liên biến thành tiểu sinh anh khí Nếu đi trên đường á Chỉ sợ cũng có thể mê ngã không ít thiếu nữ vô tri rồi Quả thật rất là giống nha Lý Mộ gật gật đầu lại nghĩ tới cái gì hỏi Đợi một chút, ngươi biết diễn kịch sao? Chú Anh Đài, làm nữ chính của Lưu Trúc Ở trong kịch là có một lượng lớn đất diễn cùng lời thoại Diễn tạp đối với nàng mà nói Đơn giản là tổn thất mấy người khách. Nhưng mà đối với Lý Mộ mà nói Tổn thất chính là một gốc rao hẹ Không, tổn thất là hy hữu, ngưng tụ thước âm Trở thành một nam nhân chân chính của hắn cái này cũng không phải là để nàng tùy tiện chơi đùa." Liễu Hàm Yên lý thắng nói, "Nếu người không tin ta, ta có thể cho người an bài một lần nữa người diễn anh đại." Dương đại nương tuy là hơn 30 tuổi, nhưng mà công phu cơ bản vững chắc, diễn nữ tử trẻ tuổi hơn 20 tuổi cũng không có vấn đề." Lý Mộ không một chút do dự nói, "Ta đương nhiên tin tưởng người rồi. Lương Trúc ở trong kịch là người yêu, tuy không có cảnh gì hạn chế." nhưng mà nắm tay, ôm ấp cũng khó tránh khỏi. Nếu ở giữa Dương Đại Nương cùng với Liễu Hàm Yên, hai người mà chọn một, Lý Mộ vẫn muốn chọn nàng. Điều duy nhất hẳn lo lắng, chút anh đài cần phải nữ đóng giả nam, nếu để cho Lý Thành đến diễn, đạo cụ gì cũng không cần phải dùng, trang phục biểu diễn rộng thùng thình khoát lại, ai cũng sẽ không nhìn ra luôn. Nhưng mà Liễu Hàm Yên thì lại khác, nàng nữ đóng giả nam, trừ phi cái người xem đều là người mù, Nếu không, liếc một cái cũng có thể nhìn ra. Lý mộ, theo bản năng nhìn về phía nàng, phát hiện là bộ ngực giống căn phòng của nàng, biến thành bằng phẳng vô cùng. Sau khi ngẩn ra một chút, nhịn không được hỏi. Người bó như vậy không khó chịu sao? Liễu hàm yên cúi đầu nhìn xuống, xấu hổ giận dữ nói, ai cần ngươi lo vậy? Lý mộ cũng là lo lắng cho nàng bó hỏng mất, vì đã ghiền diễn một chút, làm hỏng thân thể không có tốt đâu. Nhưng mà liễu Hàm Yên không để ý, hắn cũng không có tiện lắm miệng. Người ta đã chuẩn bị tốt rồi, chúng ta bắt đầu diễn với nhau đi. Khi mà hai người diễn với nhau, một bên khác của Hy lầu mấy cái diễn viên tụ tập ở nơi đó, ảnh mắt đánh giá hai bóng người cách đó không xa. Một người trong đó khó hiểu nói. Quá điệp, cái dở hay như vậy, cô nương sao lại tìm một người mới để mà diễn nhân vật chính? Thế này không phải là bừa sao? Một người bên cạnh nhìn hắn nói Đúng vậy, ta còn tưởng ngươi sẽ diễn lương sơn bá nữa Đây chính là cơ hội nở mày nở mặt Khó có được Không biết cô nương nghĩ thế nào nữa Người nọ nghe cái đài từ dụng về Của Lý Mộ, than thở một tiếng nói Ta thật sự không phục Ta rốt cuộc có chỗ nào kém hắn chứ liễu Hàm Yên Là xuất thân chính quy Đúng tiêu chuẩn, không chỉ có tinh thông nhạc khí Ngón giọng, cũng không nói chơi Lý Mộ Thì hoàn toàn là dân thường, hai người sau khi mà hớp lời kịch với nhau một lần, Liễu Hàm Yên lắc đầu nói Người như vậy là không thể trực tiếp lên đài đâu, sư phụ thật sự của diễn xuất, hiểu được điều động cảm xúc của khách nhân Bọn họ diễn người xấu có thể khiến khách nhân hận đến ngứa rằng, thậm chí quên đây là diễn nữa, xong lên đài chửi mắng Bọn họ diễn người tốt là có thể thu hoạch khách nhân đồng tình Để khách nhân vì bọn họ mà rơi lệ, diễn xuất của người quá cứng nhắc rồi. Cho dù là diễn sơn bá, cũng không thể đả động khách nhân, không thể đạt được cảm xúc bi ai của bọn họ đâu. Cảm xúc bi ai liên quan trọng đại, lý mộ nghiêm túc hẳn lên nói, ta sẽ có thể cân nhắc mà. Liễu Hàm Yên lắc đầu nói, một sư phụ sân khấu kịch tốt, 10 năm nhập môn, 20 năm đăng trường, 30 năm sau mới có thể trở thành đại sư. Ngày này không có sư phụ dạy Bản thân rất khó ngộ ra cái gì Lý mộ hỏi Không có phương pháp gì tốc hành sao Kỹ năng diễn xuất tăng lên Không có phương pháp tốc hành Chỉ có thể chăm chỉ luyện tập Liễu Hàm Yên nghỉ nghĩ nói Buổi tối người đến trong phòng của ta Chúng ta cố gắng khớp thoại thêm mấy lần đi Một bên khác của Hi Lâu Tên thanh niên vừa rồi cúi đầu nói Ta phục rồi Lý mộ cho rằng Sấm dài của Lương Sơn Bá có thể thu hoạch cảm xúc bi ai của mọi người Sau khi mà thật sự tìm hiểu nghề diễn viên này Hắn mới phát hiện mình quá mức ngây thợ Diễn viên kiệt xuất, biểu diễn ưu tú Thật sự có thể đủ để mà đả động nội tâm của khách nhân Chủ đạo cảm xúc của bọn họ Nhưng mà những người này không một ai không phải là lão sư phụ Có kinh nghiệm biểu diễn 10 năm trở lên Diễn kịch căn bản không phải là chuyện Mặc một bộ phục trang biểu diễn học thuộc lào lời kịch Không nói, thần thái, động tác, chỉ là bản lĩnh đại từ đối với Lý Mộ mà nói, đã là một điểm mấu chốt trong khoảng thời gian ngắn, không bước qua được. Chương 96, ngưng Tụ Tước Âm Đêm đã khuya rồi, Lý Mộ dựa đầu giao dương của Liễu Hàm Yên, cảm thán nói, ôi trời, thật khó nha. Liễu Hàm Yên che miệng ngáp một cái nói, Mỗi một nghề đều không có dễ dàng đâu. Muốn đạt đến cảnh giới của các sư phụ Không có 10 năm khổ công Là không có khả năng Xin lỗi đi Liên lụy luyện, luyện cùng với ta đến khuya như vậy Lý mộ đứng lên nói Người sớm đi nghỉ đi Ta trở về Liễu Hàm Yên gần đầu lại hỏi Nếu mà diễn kịch đi không thông Kế tiếp người tính phải làm sao bây giờ Còn có thể làm sao bây giờ Lý mộ thở dài một tiếng nói Chỉ có thể đánh gãy chân của mình Đi ra bên ngoài sách bác ăn xinh Tranh thủ mọi người đồng tình. Liễu Hàm Yên ngây ra một lúc hỏi. Người đối với bản thân ác vậy sao? Lý mộ bất đắc dị nói. Không ác với mình một chút. Cái mạng liền không còn rồi. Con người có bảy phách. Còn có hai phách. Sinh ra ở ái tình cùng với dục tình. Liễu Hàm Yên tựa như nghĩ tới cái gì. Tiếp tục nói. Ái tình ngươi làm sao bây giờ? Trung quy là không thể đi gây tai họa cho nhiều nữ tử như vậy chứ? Lý mộ, ngay cả ai tình, cũng chưa có thu thập được, huống chi là ái tình, chỉ có thể nói cái này, chờ ngày sau lại nói đi. Liễu Hàm Yên tiếp tục hỏi, ái tình thì thôi, dục tình, ngươi tính làm sao bây giờ? Lý mộ cúi đầu nhìn thân tệ của mình, lại nhìn Liễu Hàm Yên, lắc đầu nói, cái này cũng phải chờ ngày sau thôi. Lại nghiên cứu đầy từ cả một đêm, sáng sớm hôm sau, Lý mộ nhớ tới đã mấy ngày, Chưa có đi dấn an tu Hòa, tự mình xuống bếp làm vài món ăn, một lần nữa đi tới dịnh Bích Thủy. tu Hòa vừa ăn vừa nói, lần sau nhớ sách giúp tỷ một giò rượu đi, cái tử quán kia ở thành đông còn đó hay không vậy? Thu lộ bạch, nhà bọn họ tỷ rất thích, có 20 năm rồi, chưa uống đó. Nàng nói xong, thấy lý mộ một bộ dạng mất tập trung hỏi, nè, làm sao vậy? có tâm sự sao, trong nha môn có vụ án khó giải quyết à. Lý mộ lắc đầu, mang cái vấn đề khó hai ngày qua gặp được, nói cho nàng biết. Tô Hòa nhìn hắn cười nói, cái này cũng là quá bình thường, vô luận nghề này cũng tương tự, đệ Trung Quy sẽ không muốn dùng ba năm một ngày hứng thú của đệ, đi so bì với bản lĩnh kiếm công của người ta mấy chục năm à. Lý mộ thở dài nói, nếu thật sự không được, chỉ có đi cửa thành để mình xin ăn thôi. Thật ra cũng không cần Tô Hòa buôn đổ nói Con hát lợi hại Sống dai người trong kịch Có thể làm được giống hình giống thần Nhưng mà Trung Quy chỉ là diễn kịch Diễn không ra mười phần thần giận Nếu đệ vốn đã là người trong kịch Lại nào cần đi diễn Lý Mộ nghi hoặc nói vốn đã là người trong kịch Là quý thứ gì Đệ có thể tự mình thôi miên mình Quên Lý Mộ đi Quên cái thanh phần bộ khoái đi cho rằng chính đệ là người trong kịch. Chờ sau khi mà đệ thật sự lừa gạt chính mình, đệ liền thật là người trong kịch rồi." Tô Hòa giải thích một câu, nhìn Lý Mộ hỏi, "Đây là một loại ảo thuật, sao có muốn học không?" Lý Mộ nuốt một ngụm nước bọt nói, "Ồ, muốn chứ." Tô Hòa khoanh hai tay trước ngực, gọi tiếng tỷ tỷ, "Tỷ liền sẽ dạy đệ, chẳng qua chỉ gọi là một tiếng tỷ tỷ mà thôi." Chỉ cần có thể để cho hắn thu thập được ai tình, ngưng tụ tước âm, đừng nói là tỷ tỷ cho dù gọi là nương tử, lý mộ cũng không một chút do dự. Trong lòng của hắn thầm, nhìn Tô Hòa bật thốt lên nói, nương tử. Tô Hòa ngẩn ra một phen hỏi, cái gì? Nàng nghiêng đầu nhìn lý mộ, nương tử. Ôi trời. Vừa rồi quá mức kích động, nhất thời nói sai, lý mộ đỏ mặt lên, dỗ dàng nói. Ông trời trời xấu hổ quá, gọi sai rồi. Tô cô nương, à không. Tô tỷ tỷ kính nhờ tỷ đo. Tô Hòa, Lý Khang tiếp tục nói: Ảo thuật là một pháp thuật mị hoặc lòng người, không cho phép dùng để mị hoặc người khác, cũng có thể dùng để mị hoặc chính mình. Phép mị hoặc lòng người là một loại quỷ thuật. Ở trong tiểu thuyết chí quái trên chợ thường có kiều đoạn thư sinh đã bị nữ quỷ mị hoặc hút hù dương khí tinh huyết. Khác nhau ở chỗ Lý Mộ mị hoặc chính là bản thân của mình. Hắn biết được cái chuyện xưa Lương Trúc chỉ cần thôi miên mình, nói cho mình hắn chính là Lương Sơn Bá. Tự nhiên là có thể đắm chìm đến trong tình cảnh của Lương Trúc, trở thành bản thân của nhân vật mà không phải đơn thuần biểu diễn. Lý Mộ dùng phương pháp tô quà dài cho hắn, sau khi mà thất bại mấy lần, rốt cuộc đã tìm được bí quyết rất nhanh có thể thoải mái tiến vào kịch tình. Đà tạ tô tỷ tỷ Lý mộ hướng nàng ôm quyền nói Chờ để ngưng tụ phách thứ ba Lại cám ơn tỷ hẳn hoài luôn Chết. Tô quà cười gắt một tiếng hỏi Phách thứ ba là tước âm Sau khi mà ngưng tụ tước âm Để muốn cảm tạ ta như thế nào Đương nhiên là làm đồ án rồi Lý mộ ý thức được Cái lỗ hỏng trong lời vừa nói Dỗ dàng giải thích Lần sau mà tỷ muốn ăn cái gì Cứ nói cho ta biết Ta nhất định mang cho tỷ. Tô Hòa cho hắn một cái trừng mắt, có một chút tiếc nuối nói. Thật là muốn xem bộ dáng của đệ ở sân khấu kịch diễn kịch. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Lý Mộ kinh ngạc nói, Tỷ có thể đi xem mà, đến lúc đó ta giữ lại vị trí tốt cho Tỷ. Tô Hòa đã tính là quỷ tu, mà không phải là quỷ vật cấp thấp. Cho dù là hành tẩu ở nhân gian, chỉ cần nàng không có chủ động hại người, hoàng phủ cũng sẽ không có trêu chọc nàng. Ta... Sẽ không đi đâu Tô Hòa mỉm cười cho hắn Một ánh mắt ý dị sâu xa nói chút đệ sớm ngày ngưng tụ tước âm Sớm ngày có thể trở thành Nam nhân đích thực đổi trời đạp đất Lý mộ thu thập xong Cái hợp tước ăn nói Được vậy thì để đi nha Ngày khác lại đến thăm tỷ Nè đợi một chút Tô Hòa bỗng nhiên gọi hắn Sao còn có chuyện gì Tô Hòa nhìn hắn cười nói Vừa tặng liêu trai Vừa hô nương tử Đệ nếu mà thật sự đối với tỷ có ý tưởng gì Không bằng tỷ giúp đệ Trở thành quỷ tu Như vậy không phải có thể Lý mộ biết nàng theo thói quen của mình đùa giỡn Không sao cả nói Nếu mà ngày nào đó đệ thật sự chết rồi Hôn phát không tan Thì sẽ tới dịnh bích thủy làm bạn với tỷ Mỗi lần đến chỗ của tô quà Ở đây đều có thu hoạch Lý mộ quyết định về sao Phải thường xuyên đến mới được Hắn từ dịnh bích thủy trở về Khi trên đường xa xa Đã nhìn thấy Liễu Hàm Yên bồi hồi ở cửa rồi Liễu Hàm Yên Nhìn hộp thức ăn trong tài khoản sách Nghi hoặc nói Người đi đâu vậy Lý mộ nói thăm một người bạn Liễu Hàm Yên cũng không có hỏi nhiều Người trở lại thì tốt rồi Chúng ta tiếp tục tập luyện đi Sớm một ngày luyện tốt Có thể sớm một ngày lên đài Người cũng có thể sớm một ngày thoát ly nguy hiểm sinh mệnh Ở trên cái chuyện ngưng phát này, Liễu Hàm Yên tựa như so với hắn còn sốt ruột hơn. Lý Mộ về nhà thay bộ quần áo, liên cùng nàng ở trong sân đối đáp. Liễu Hàm Yên đã rất nhanh tiến giao nhân vật của Trúc Anh Đại, nắm tay của hắn, quay đầu, giọng đào thương nói. Lương Quỳnh, anh Đại kiếp này không thể là hôn phố với chàng, chỉ chờ kiếp sau lại kết lương duyên đi. chương 97, Ngưng Tụ Tước Âm Lý Mộ, thi triển mỹ thuật đối với mình, quá thân của Đường Sơn Bá, che miệng ho khang dài tiếng, bị thường nói. Thiên địa vô tình, nhân gian vô lễ, thôi thôi, kiệu qua nâng nàng đi mã gia, gió thu đưa ta tới xuống vàng. Liễu Hàm Yên, sững sợ nhìn Lý Mộ, trong lúc nhất thời không biết nên tiếp tự như thế nào. Thật ra, không phải là nàng tới lúc thì quên từ, mà là một đêm thời gian... Kỹ năng diễn xuất của Lý Mộ bỗng nhiên xảy ra biến hóa, nguyên trời là đất. Lúc trước, hắn đại tự có một chút đông cứng, biểu diễn tỏ ra hơi qua trường. Nhưng mà giờ phút này, hắn đại tự trôi chải, động tác thuần thục so với các lão sư phụ mấy chục năm kia, chỉ có hơn chứ không kém, suýt nữa khiến cho Liễu Hàm Yên cho rằng hắn chính là Lương Sơn Bá. Lý Mộ thật là không có dễ dàng tiến vào trạng thái đã bị Liễu Hàm Yên tạm dừng đánh gãy. Hắn từ trong trạng thái mị hoặc đi ra Nhìn nàng hỏi Làm làm sao vậy Liễu Hàm Yên ngẩng đầu nhìn hắn kinh ngạc nói Mới qua có một đêm Ngươi tiến bộ sao lớn vậy Lý mộ nói Có thể là đêm qua ta ngộ được bản chất của diễn kịch rồi Liễu Hàm Yên nghi hoặc nói Là cái gì Chân thật Lý mộ giải thích Khi người ta không phải đang biểu diễn lương sơn bá Mà là mang lương sơn bá chân thật Hiện ra trước mắt của mọi người Không có bất cứ bóng dáng nào của diễn kịch, tự nhiên cũng sẽ không làm cho người ta thấy đông cứng nữa. Đạo lý này ai cũng biết, nhưng mà làm không có dễ như vậy đâu. Liễu Hàm Yên dùng ánh mắt không tin nhìn hắn nói, Lý Mộ, ngươi thật sự là thiên tài, không có đi diễn kịch đáng tiếc lắm luôn. Giấc mộng của Lý Mộ đã trở thành nam nhân đích thực, không phải là một con hát. Lắc đầu nói, không có nói những cái thứ này nữa, mà chúng ta tiếp tục đi. Dân chúng, quyền dương khâu, ngay thường không có bao nhiêu hạng mục giải trí. Những cái người từng đọc sách, biết được mấy chữ, lúc nhàm chán, còn có thể thông qua các loại thoại bản tiểu thuyết để mà an ủi phiền muộn trong lòng. Tuyệt đại đa số mọi người chỉ có thể uống trà, nghe một chút chuyện xưa hoặc là khúc, sống xa xỉ một chút, mới nguyện ý dùng thêm mấy đồng tiền đi hí lâu nghe kịch một chút. Ngoài hí lâu dân yên cát, Một đám khách nhân kết bạn đi vào Hí lâu hôm nay Đẩy ra một dở diễn mới Tên là Quá Điệp Bởi vì chuyện xưa Quá Điệp Trước đó ở Trà Lâu thịnh hành một thời gian rồi Về sau tìm sách lại ra sách Đại bộ phần dân chúng quyện Dương Khâu Cho dù là chưa từng xem Cũng từ trong miệng người khác nghe được Lần này hí lâu trước khi đẩy ra hí kịch Quá Điệp Đã sớm mấy ngày làm tuyên triện Rất nhiều người từng nghe chuyện xưa Quá Điệp Sớm mấy ngày mua vé sẵn rồi, chờ xem lần đầu tiên diễn xuất của vợ diễn mới. Hai người đúng là đáng thương, sao lại không có kết quả tốt chứ? Mã gia kia thật không ra làm sao cả, toàn làm những cái chuyện phá đồ nguyên ngương. Lương Trúc quá điệp, ta đọc mà trong lòng rất là khó chịu. Mặc dù đã sớm biết được nội dung chuyện xưa, nhưng mà nghe thấy cùng nhìn thấy sinh ra cảm xúc hoàn toàn khác nhau. Các diễn viên... Bao hàm cảm tình suy diễn, mang chuyện xưa, tình yêu cao đẹp này suy diễn sống động như thật, vô cùng nhuận nhuyễn. Khi nhìn thấy Sơn Bá bệnh chết, anh Đài ở trên đường suốt giá, nhảy xuống phần mộ, hai người biến thành con bướm bay đi. Trong lòng của mọi người càng tràn ngập ra bi ai nồng đậm, một ít quần chúng cảm tính thậm chí đã rơi nước mắt rồi. Cái tấm mạng lớn chậm rãi kéo xuống quá đẹp lần đầu tiên biểu diễn đến đầy chậm dư, khán giả ngồi ở phía dưới đài bị ai tình đẹp thê lương cảm nhiễm đau lòng rơi lệ. Lý Mộ đứng ở trên đài hấp thu ai tình cuồng cuộn không ngừng luôn cười không khép được miệng. Ý tưởng của hắn quả nhiên là đúng đơn thuần mang lương chút coi là chuyện xưa để kể không có hấp thu được ai tình của người khác. Nhưng mà nếu là chính hắn quả thân lương sờ bá dùng kỹ năng diễn xuất cao thâm. Để cho người xem khai vào trong tình cảnh Cho rằng hắn chính là bản thân của Lương Sơn Bá Tự nhiên có thể hấp thu cảm xúc của người khác Thích hợp dẫn đường cảm xúc của người khác là tu hành Quá độ đoạt lấy nó là thải bổ Trải qua vô số lần thí nghiệm Lý mộ đã tìm được một điểm cân bằng Dưới tình huống cam đoan nhu cầu của mình Không có tạo thành bất cứ tổn hại nào Đối với thân thể những người đó Cứ như vậy theo khách nhân tăng nhiều Nhiều nhất chỉ cần 10 ngày Hắn liền có thể tích lũy được đủ ai tình Một hơi ngưng tụ tước âm Quá điệp Ở huyện Dương Khâu vốn là chuyện xưa ai cũng khoái Ở sau khi dân yên cát đưa nó lên sân khấu kịch Khách nhân đã chèn chút tới Mặc dù là dân yên cát mỗi ngày An bài 2 buổi Cũng không cách nào thỏa mãn nhu cầu Của toàn bộ khách nhân Thẳng cho đến 10 ngày sau Đại bộ phận mọi người đều xem một lần Thậm chí hai lần hí kịch quá điệp lưu lượng khách thí lâu dần dần thừa thớt Sáng sớm, Lý Mộ từ trên giường bật dậy, theo bản năng đưa tay hướng trong chăn thò ra. Giờ khắc này, hắn có một loại xúc động muốn khóc. Trong 10 ngày qua, hắn đã hướng Lý Thanh Sinh nghỉ cùng với Liễu Hàm Yên mỗi ngày biểu diễn hai buổi, hấp thu cảm xúc mấy trăm, hơn 1000 người dùng suốt 10 ngày mới thu thập được đủ ai tình. Ở đêm qua, Hắn đã thành công nhưng tụ ra phách thứ ba. Phách thứ ba, Lý Mộ tâm tâm niệm niệm đã lâu rồi. Buổi sáng hôm nay, hắn lại tìm về tôn nghiêm nam nhân. Hai tháng qua, tích tụ trong lòng quét sạch, Lý Mộ mở cửa sân, cảm giác thế giới đẹp hơn rất nhiều. Ở sân bên cạnh mở ra, Liễu Hàm Yên bưng một cái giậu nước đi ra. Khi mà nhìn thấy Lý Mộ, rõ ràng ngẩn ra một ven, sau đó kinh ngạc nói. Hôm nay, sao mà dậy sớm vậy? Lý mộ thở ra một hơi nói Về sao cái buổi sáng đều có thể dậy rồi Không phải là dậy sớm một ngày sau Đắc ý như vậy làm cái gì chứ Liễu hàm yên liếc hắn bỗng nhiên nói À mà đúng rồi Một phách kia từ trong ai tình sinh ra Hình như tên là Tước Âm Nghe qua rất là kỳ quái Một cái phách này để làm gì Lý mộ khua tay nói Cô nương hỏi nhiều vậy làm gì chứ Không đến ba tháng thời gian Lý Mộ ngưng tụ ra 3 phách. 7 phách có 4 trong vòng nửa năm, Liên sẽ không bởi vì thân thể suy bại mà chết. Hôm nay Lý Mộ chỉ thiếu có 1 phách, có thể hoàn toàn thoát khỏi cái lời tiên đoán nửa năm của lão đạo kia. 3 phách trước đã ngưng, 4 phách sau có liên quan với cụ, sợ, ái là yêu, ác, ghét, dục. Lý Mộ cẩn thận nghĩ nghĩ, đầu tiên là bài trừ yêu cùng với dục đi. Ngưng phách Cần phải cảm xúc phi thường khổng lồ, ít nhất hấp thụ mấy trăm, thậm chí hơn một ngàn người. Lý mộ, cho dù hắn có sự tự tin, cũng không có khả năng làm được để cho nhiều nữ tử như vậy, đồng thời yêu hắn chứ. chương 98, Nghi án Giảm bớt số lượng, đề cao chất lượng, trái lại là một biện pháp tốt. Nếu có một vị tu hành, tụ thần cảnh, yêu hắn, yêu đến khăn khăn một mực, Hơn nữa nguyện ý chủ động, kính dân ra ái tình. Như vậy, chỉ cần một người thôi, trong 3 năm ngày đó, Lý Mộ có thể ngưng phát thành công. Nhưng mà nữ tu tụ thần không phải là dễ tìm như vậy. Loại nữ tu tu vi này, Lý Mộ chỉ quen biết có một mình Lý Thành. Hơn nữa nàng một lòng tu hành, thanh tâm, khỏa dục, căn bản không có khả năng sinh ra loại cảm xúc này đối với hắn. huống chi tình yêu, không có thể miễn cưỡng, con đường này cơ bản đi không thông. Về cái phần dục tình khiến cho Lý Mộ càng thêm đau đầu Tỉnh đến nay Hắn cũng chỉ từng thấy Trên người của Liễu Hàm Yên Hơn nữa chỉ có một lần đó Hắn chung quy không thể mỗi ngày Ở trần để mà lượng lờ trước mắt của nàng Nghĩ đến đây Trong đầu Lý Mộ bỗng nhiên Linh quan chợt lóe. Đã không có thể trực tiếp bắt được trái tim Của một vị nữ tu tụ thần Vì sao mà không tự mình bồi dưỡng một người Liễu Hàm Yên là thuần âm chi thể Tốc độ tu hành kinh người Nếu có thể khiến cho nàng sớm thích mình Đợi ngày nàng tụ thần Chẳng phải là ái tình cùng với dục tình Thu hoạch kép sao Liễu Hàm Yên đang ngồi Ở phía đối diện Lý Mộ ăn sáng Bỗng nhiên có điều phát hiện ngẩng đầu nhìn Lý Mộ hỏi Vì sao mà nhìn ta như vậy Lý Mộ quên Liễu Hàm Yên Đã ngừng tụ phát thứ nhất Cảm giác kinh người Lập tức rời tầm mắt chuyên tâm ăn cơm Đồng thời hắn đánh mất ý tưởng vừa rồi Dưỡng thành cái gì xấu hổ quá đi. Nếu để cho Liễu Hàm Yên biết. Trong lòng hắn có loại chủ ý này. Á, chỉ sợ cái chuyện thứ nhất. Sau khi mình nàng tụ thần. Chính là liều mạng với Lý Mộ. Cụ tình tạm thời không có cách nào. Để mà thu gặt lượng lớn. Lý Mộ nghĩ tới. Nếu có thể thông qua diễn kịch. Để mà thu thập ai tình. Nếu là diễn một nhân vật tội ác chồng chất. Khiến cho người ta hận là ác tình. Tương tự cũng có thể thu thập được. Nhưng mà thông qua phép mị hoặc để mình thay vào nhân vật tương đương Lý Mộ từng một lần trải qua cuộc đời của Lương Sơn Bá người xem bi ai trong lòng của Lý Mộ càng thêm bi ai diễn xong một lần Lý Mộ đều cần phải dùng thanh tâm quyết để mà điều chỉnh thật lâu mới có thể từ trong cái loại trạng thái đó mà quản lại nếu không phải là quyết tâm ngưng tụ tức âm thật sự quá kiên định hắn chỉ sợ không kiên trì được 10 ngày Còn có một điểm rất quan trọng là khi diễn, hắn luôn nói cho mình, hắn chính là Lương Sơn Bá, Trúc Anh Đại là nữ tử hắn thích. Mà Liễu Hàm Yên là Trúc Anh Đại đang diễn, như vậy số lần nhiều Lý Mộ ở ngoài lúc diễn cùng với Liễu Hàm Yên một chỗ, ngẫu nhiên cũng sẽ có một sự xúc động nào đó. Tiếp tục dùng phương pháp như vậy sắm da người khác, Lý Mộ lo lắng mình thật sự sẽ bị tinh thần phân liệt, không có phân biệt được trong diễn ngoài diễn. Đến lúc đó, tuy là bảy phát ngưng tụ, nhưng mà người điên rồi. Ăn cái bữa sáng xong, Lý Mộ chậm rãi đi đến quyền nhà. Hơn 10 ngày qua, hắn vì thu thập ai tình, luôn ở khí râu, nhà môn một lần cũng chưa có từng đi. Còn không đi nữa, chỉ sợ Lý thành nơi đó, không cách nào mà ép xuống được. Trong nhà môn, chu bộ đầu đầu tiên giúp cho Lý Mộ xóa nghỉ nói. Nghe thằng cô nương nói, ngươi sinh bệnh, thế nào, thân thể tốt lên nhiều chưa? Tốt nhiều rồi, Lý Mộ cười cười, vẫn chưa có nhiều lời hỏi. Đầu nhi đâu? Thành cô nương bọn họ vừa ra khỏi nhà môn, ngươi bây giờ đuổi theo vẫn còn kịp. chu bộ đầu lắc lắc nói, mấy ngày nay, huyện Dương Khâu thật sự là không yên ổn. Đầu tiên là có một cương thi, hôm qua ngoài thành lại xảy ra một án mạng kỳ quái. Thành cô nương cùng với hàng triết dẫn người đi tra án rồi. Lý Thành không có mặt, Trương Sơn Lý Tứ cũng không có mặt một mình lý mộ trong phòng trực không quý thứ gì, từ chỗ chu bộ đầu hỏi thăm phương hướng bọn họ rời đi, liền thi triển kinh thần để mà đuổi theo. lý mộ một đường đuổi theo ra khỏi quyền thành cũng chưa đuổi kịp lý thanh, cũng chưa có đuổi kịp lý thanh cùng hàng triết, trái lại đuổi kịp trương sơn cùng lý tứ cùng với hai bộ khoái khác. trương sơn đang chạy chậm thở hổn hển nghe được phía sau truyền đến đồng tỉnh quay đầu nhìn một lần nói lý mộ Ngươi mấy ngày nay đã làm cái gì? Lý mộ hỏi, đầu nhi đâu? Trương Sơn chỉ phía trước nói, Ở phía trước, bọn họ đi quá nhanh, chúng ta đủ không có kịp. Lý mộ không có đi cùng bọn Trương Sơn, thân hình lướt đi dài cái, đã biến mất trong tầm mắt của mấy người. Trương Sơn thở dài nói, Từ khi mà Lý mộ theo đầu nhi tu hành, liên càng ngày càng lợi hại nha, trên lệch của chúng ta cùng hắn càng ngày càng lớn luôn. Lý tứ nhìn phía trước, người có cảm thấy lý mộ gần đây thay đổi rất nhiều hay không vậy? Trường Sơn gật đầu nói um, là đã thay đổi rất nhiều, lá gan lớn hơn trước, trước kia gan quáng so với ta còn nhỏ hơn nữa. Bây giờ giảm đấu với cường thi. người nói đi, người ta sau khi mà chết một lần có phải thật sự nhìn rộng ra hay không vậy? Lý Tử Lý Khẳng nói ta lại chưa có từng chết, ta làm sao mà biết được? Lý Mộ đi dội một lát. Xa xa đã nhìn thấy hai bóng người phía trước Lý Thành cùng với Hàng Triết Đứng ở trên sân đạo Một bên cửa sân đạo đặt hai thi thể Hàng Triết liếc Lý Mộ một cái dời đi tầm mắt Lý Thành cúi xuống Sau khi mà kiểm tra hai thi thể nói Nhìn từ trên vết thương hẳn là yêu vật gây ra Lý Mộ đi lại phía trước Phát hiện hai thi thể đều là xác của đàn ông Một người đại khái 40 tuổi Một người chỉ khoảng 20 tuổi Cổ của hai người không biết bị cái gì cắn đứt, máu cả người đã bị hút khô, nhìn qua biết yêu loại gây nên. Lý Thành đứng lên hỏi, thân phận của người chết, điều tra xong chưa? Hàng Triết nói, điều tra đã rõ rồi, cha con của thợ săn trong núi, hai ngày trước lên núi săn thú. Buổi sáng hôm nay, thi thể bị tiều phu đốn củi phát hiện được, liền lập tức đến báo huyện nhà. Lý Thành nghĩ nghỉ hỏi, tiều phu đó điều tra sao? hàng triết gật đầu nói ta đã dùng pháp khí tra xét rồi không có vấn đề hắn quay đầu nhìn về phía hai thi thể trên mặt đất nói hiện trường không có lưu lại bất kỳ vết tích nào của yêu vật cho nên thăm dò như thế nào đây quyện nhà tra án phải có manh mối ví dụ như cái vụ án con chuồng kia lấy lầm của nó lưu lại hiện trường liền có thể sử dụng bùa dễ dàng truy tung được nó mà cái sự kiện cương thi trương gia thôn chỉ cần biết được tập tính của cương thi cũng có thể ở tại chỗ ôm cây đợi thỏ chờ cương thi đó chu đầu vào lưới cái loại án không có bất cứ manh mối nào như thế này tra cũng không có đầu mối chỉ có thể từ yêu vật phụ cận bắt đầu điều tra trước lý thành lấy ra một tấm bịch yêu phù ném lên không trung lá bùa đó bay ở không trung lắc trái lắc phải một lát sau lại nhẹ nhàng rơi xuống hàn triết lắc đầu nói mình yêu phù không có phản ứng, phụ cận phạm di mười dặm đều không có yêu dật Xem ra yêu dật đó đã sớm bỏ chạy rồi Chương 99 Tà Tu Đạo môn có rất nhiều pháp thuộc thần kỳ Nếu có thể dùng trong quá trình tra án như là trưởng quầy tiệm sách tứ hải kia Cho dù lúc trước phủ nhận nữa Sau khi bị trương quyền lệnh nhiếp tâm thần Vẫn thành thật thổ lộ ra tiếng lòng mà căn cứ manh mối hiện trường của vụ án để lại, thông qua bùa hoặc là pháp thuật để mà tìm kiếm hung thủ, càng là thủ pháp phá án thường dùng. Dù vậy, quyện nha hàng năm vẫn có đại bộ phận phá án không thể phá và bắt giam được. Anh mắt Lý Mộ từ trên hai thi thể kia đảo qua. Rất nhanh, tâm mắt lại dời về, trên mặt hiện ra một vẻ nghi ngờ. Thiên nhãn thông quán có thể nhìn thấu bảy phách con người, nhìn không thấu Lý thành cùng với hàng triết là bởi vì bọn họ đã sống luyện quá bảy phách, không có lý do nhìn không thấu hai người này. Khả năng duy nhất chính là bảy phách của hai thi thể này đã tan mất. Người ta nói sau khi chết, ba hồn sẽ lập tức tiêu tán, nhưng bảy phách tiêu tán lại cần phải tận đến bảy ngày. Cho dù là hai cha con thợ săn này đã ngộ hại hai ngày, ít nhất cũng nên có năm phách lưu lại chứ. Mà khi Lý Mộ dùng thiên nhãn thông để mà tra xét, Lại phát hiện trên thân qua hai người, một phách cũng không có. Hẳn nghĩ nghỉ, nhìn về phía Lý Thanh hỏi. Đầu nhi, cái thời điểm yêu dạc hút tinh quyết nhân loại, sẽ ngay cả bảy phách cũng cùng nhau hút đi sao? Lý Thanh lắc đầu nói. Không, bảy phách thuộc thân thể, yêu vật cấp thấp. Nếu muốn đạt được phách lực người ta, trừ phi mang người ta coi như là quý thực, ăn hết. Lý Mộ chỉ vào hai thi thể kia, nghi hoặc nói. Vậy thì bảy phách của bọn họ Vì sao mà không còn Lý Thanh nhìn hắn nghi hoặc hỏi Người có thể nhìn thấy bảy phách Con người sao Bảy phách khác với ba hồn Mặc dù là người tu hành trung tâm cảnh Cũng không có nhất định có thể liếc một cái Để nhìn thấu Lấy tu vi tụ thần cảnh của Lý Thanh Còn chưa làm được một điểm này Lý Mộ gật đầu nói Ta đã từng trong lúc vô ý Học được một môn thành thông Có thể nhìn thấu ba hồn bảy dí con người Hắn nhìn hàng triết một cái, đi đến bên cạnh Lý Thanh, ở bên tay của nàng nhỏ giọng nói vài câu. Hàng triết tuy là muốn biết thần thông này rốt cuộc là cái gì, nhưng mà Lý Mộ rõ ràng không muốn để cho hắn nghe, hắn chỉ có thể đứng xa xa một bên. Thiên nhãn thông chỉ là một loại dịu dụng đối với pháp lực. Lý Thanh sau khi mà dùng phương pháp Lý Mộ dạy, nàng thi triển, ảnh mắt nhìn về phía Lý Mộ, thấy trong thân thể quấn lóe ra ba loại màu sắc đỏ xám trắng, kinh ngạc nói: "Ngươi, ngươi đã ngưng tụ được tước âm sao?" Lý Mộ gật gật đầu nói: "Đêm qua vừa mới ngưng tụ." Ánh mắt Lý Thành nhìn về phía hai thi thể trên mặt đất, quả nhiên phát hiện hai người này không chỉ có ba hồn không còn, ngay cả bảy phách cũng đều đã mất đi rồi. Biểu cảm trên mặt của nàng trở nên nghiêm túc nói: Đây không phải là sự kiện yêu vật hại người đơn giản, bảo người ta mang thi thể nâng về nhà môn trước đi. Nhà môn quyện Dương Khâu Trương quyện lệnh hôm nay không có ở nhà môn, chu bộ đầu thông thả nói Người ta sau khi chết ba hồn tiêu tán chính là chuyện thường, nhưng mà bảy phát tiêu tán nhanh như vậy, nhất định quốc kỳ quái đó. Có hay không có loại khả năng này, hàng triết nghĩ nghĩ nói yêu vật đó trước là hại một đôi cha con này. Sau đó lại có mấy người lấy đi bảy phách của bọn họ. chu bộ đầu lắc đầu nói, tuy là nói không có bài trừ có khả năng như vậy, nhưng mà ta cảm thấy hai người này á chết càng có thể là con người làm. Về phần vết thương trên người của họ là về sao mới làm. Chính vì để chúng ta nghĩ lầm, bọn họ chết bởi yêu dật. Đây là thủ đoạn tà tu thường xuyên dùng. hàn triết nhìn về phía hắn hỏi, chu bộ đầu hoài nghi tà tu sao? chu bộ đầu gật đầu nói có thể là thử tìm hồn bọn họ hay không lý thành nói từng đã tìm rồi tiên nhân chỉ lộ phù không có phản ứng nếu thật là tà tu gây ra chỉ sợ hồn bọn họ đã bị luyện quá rồi dấu vết tồn tại hoàn toàn biến mất chu bộ đầu nhíu mày nói hắn ở ngoài sáng chúng ta trong tối trừ phi hắn lần sau đồng thủ nếu không thì chúng ta cần bản không có thể nắm giữ được động hướng của hắn Cái án này rất là phiền toái. Cũng không nhất định. Một âm thanh từ ngoài cửa truyền vào. Lão Dương tựa vào khung cửa nói. Hồn lực có người tiêu tán không có nhanh như vậy. Cho dù là bị người ta luyện quá. Chỉ cần thời gian không lâu. Vẫn có thể bị bùa cảm ứng được. Chẳng qua lúc này không thể dùng bùa bình thường. Chu bộ đầu nghi hoặc hỏi. Vậy thì dùng bùa gì? Lão Dương lắc đầu nói. Không biết. Ta nhớ tựa như... Có thấy trên quyển sách nào đó, cụ thể là một quyển nào, ta quên rồi. Lão Dương không hổ lùa quá thạch trong nhà môn, ở trên giá sách phòng trực của lão, sau khi tìm kiếm hơn một canh vợ, vậy mà thật sự tìm ra một quyển đạo thư thiên môn. Lá bùa dù dành đó, ghi lại trên bản đạo thư thiên môn này. Khác như nguyên lý của thiên nhân chỉ lộ, bùa này không cần sinh hồn làm chỉ dẫn, chỉ cần là hồn lực người chết, còn có một tia lưu lại thì có thể bị bùa cảm ứng được. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là một tia hồn lực đó ở trong phạm vi cảm ứng của bùa. Ngoài ra, bùa đã thuộc về phạm trù bùa Trung Giai, cần tu vi tụ thần cảnh trở lên mới có thể hoàn thành vẽ bùa. Chu bộ đầu nhìn về phía Lý Thành nói, Trong nhà môn có tu vi cảnh giới thứ ba chỉ có người cùng với trương đại nhân. Trương đại nhân đã không có mặt rồi, việc vẽ bùa phải kính nhờ thanh cô nương thôi. Hàng triết nhìn nhìn lá bùa đó nhíu mày nói, Bùa này phù văn quá phức tạp, không có thời gian mấy ngày, căn bản không khả năng học được đâu. Đến lúc đó, chỉ sợ là hùng lực còn sót lại của bọn họ cũng đã sớm tiêu tán đổi. Lý Thành không có nói thêm gì, gật đầu nói. Chọn mấy sợi tóc của bọn họ, chuẩn bị tài liệu của lá bùa, ta thử một chút. Hàng Triết cùng chú bồ đầu đối với điều này không có ôm hy vọng gì, chỉ còn có lý mộ tràn đầy lòng tình đối với Lý Thành. Phù lục phù văn càng phức tạp. Càng khó khắc quả, bởi vì còn phải cần rót vào một pháp lực. Phù văn phức tạp gấp đôi, cuối cùng thành bùa khó khăn. Đó là tăng trưởng như cấp số nhân, nhưng mà có thành tầm quý loại bùa trình độ này không có đáng kể chút nào. Lý Thành cẩn thận đánh giá phù văn lá bùa đó, sau một lát đặt quyển sách đó xuống. Nàng nhật bút, chấm chu sa, nhắm mắt một lát, mắt chậm rãi mở ra. Lý Mộ chỉ nhìn thấy ngòi bút như là mây trôi nước chảy ở trên lá bùa. Bỗng nhiên một lá bùa đã hình thành dưới tay của Lý Thành. Lý Thành buông bút xuống nói, xong rồi. Hả? Nhanh vậy sao? Thành công rồi. Chu bộ đầu, vẻ mặt khó có thể tình. Hàng triết, trừng lớn hai con mắt. Làm đệ tử của phù luộc phái, hắn rõ hơn bất cứ ai. Lá phù vừa rồi, khó vẽ bao nhiêu. Sao có khả năng có một người một lần là thành công? Hắn bím môi nhìn Lý Thành hỏi: "Thành cô nương, trước kia từng học bùa này sao?" "Chương 100: Tà tu." Không có. Lý Thành chưa bao giờ giải thích nhiều, lại vẽ một lá bùa vô danh, mang hai lá bùa gấp thành hình dạng hạt giấy ném lên không trung. Hai con hạt giấy lơ lửng giữa không trung, vòng quanh đỉnh đầu của mọi người bay múa không ngừng. Thấy hạt giấy không quý tứ rời khỏi Chú bộ đầu thở dài, lắc đầu nói. Xem ra hắn còn chưa có dứt lời, hai con hạt giấy lướt ra một đường cong, bỗng nhiên hướng bên ngoài huyện nhà bay đi. Ồ, hữu dụng rồi, quả nhiên là hữu dụng rồi. Trên mặt chú bộ đầu hiện ra một tia vui mừng nói. Các người, mau, theo sau đi? Chú bộ đầu ở lại gác huyện nhà, Lý Mộ, Lý Thanh hàng triết ba người theo hạt giấy kia ra khỏi huyện Bình thường mà nói, lấy hồn phách người ta tu luyện đều là tà tu cảnh giới luyện phách hoặc là ngưng hồn. Chỉ có người tu hành hai cảnh giới này thì mới có khác cầu lớn như vậy đối với hồn lực cùng với pháp lực người khác. Hồn phách người phàm tuy đối với người tu hành cấp cao cũng có tác dụng, nhưng mà trừ phi giống lý mộ hoặc liễu hàm yên, thể chất thuần dương, thuần âm như vậy, hồn phách bình thường cần đạt tới một số lượng khổng lồ mới có thể trợ giúp đối với bọn họ tu hành. Sẽ có một mình lựa chọn dân chúng xuống tay, thức lực bình thường đều không phải là quá mạnh. Hạt giấy kia bay ra khỏi huyện nhà, lấy tốc độ cực nhanh đi xuyên qua huyện thành. Hạt giấy không có sinh mệnh, tự nhiên cũng không có linh trí, chỉ biết ở không trung, phi hành thẳng tắp Nếu không phải Lý Mộ, khinh thân thuộc đã tiểu thành, có thể đạp nóc nhà hành tẩu, thật sự nhất định không có thể đủ kịp bước chân của Lý thành cùng hàng triết. Hạt giấy kia bay một khắc đồng hồ liền vào một cái trạch viện hào môn, biến mất không thấy. Lý mộ dừng ở cửa trạch viện này, dương mắt nhìn lên, nhìn thấy trên tấm biển trước cổng chính viết, nhâm phủ hai chữ to giác dạng. Luật của Đại Chu có quy định quan lại không thể tùy tiện xông vào nhà của dân. Hàng triết tiến lên đập cửa, nhâm phủ rất nhanh đã có hạ nhân thò cái đầu ra, không kiên nhận nói. Làm gì? Làm gì vậy? Hàn Triết lạnh lùng nhìn hắn một cái nói Chúng ta hoài nghi Trong phủ các người chứa chấp phạm nhân quan trọng Lập tức mở cửa để mà tiếp nhận điều tra Hạ nhân kia Vừa nhìn thấy người bên ngoài là quan sai Dỗ dàng chạy về Hàng Triết đẩy cửa mà vào Lý Thanh và Lý Mộ Theo phía xa quán bước đi Bọn họ vừa mới vào nhâm phủ Liên có một người từ nhà sao chạy đến Kinh quản nói Đại nhân sự tình lần trước Là, là ta không đúng Nhưng mà các ngươi đánh thì cũng đã đánh rồi Phạt cũng đã phạt rồi Tiệm sách tứ hải của ta đã đóng cửa hàng rồi Các ngươi sao lại còn tới chứ Lý mộ Nhìn thấy cái gì trưởng quầy tiệm sách tứ hải này Cũng có một chút bất ngờ Nhâm trưởng quầy Hàng Triết hiển nhiên cũng nhận ra hắn hỏi Nơi này là nhà của ngươi sao Là phủ của Thảo Dân đó nhầm trưởng quầy Liên tục gật đầu Vẽ mặt đau khổ hỏi Các vị quan sai đại nhân, lần này lại là gì cái chuyện gì? Tiểu dân những ngày qua đều ngoan ngoãn ở nhà, ngày cả cửa cũng chưa có bước ra nữa. Lý Thành nhìn phía trước nói, ở bên trong. Có một trọng phạm chạy trốn tới đây, chờ chúng ta điều tra rồi nói sao? Hàng Triết nói một câu với Nhâm trưởng Quầy, liền đi nhanh vào bên trong. Trọng phạm hả? Nhâm trưởng Quầy nghe vậy, sắc mặt biến đổi, lập tức nói. Đại nhân nhất định phải điều tra cho cẩn thận, tuyệt đối đừng có bỏ sót nơi nào. Chủ sâu nhất của nhầm phủ, trước một sân giường đơn độc, cửa sân đóng chặt. Hai con hạt giấy ở trước cửa sân bay múa không ngừng. Lý Thành dãy dãy tay, hai con hạt giấy bay trở về trong tay áo của nàng. Hàng Triết đứng ở cửa sân hỏi, ai ở trong này? Nhâm chuyển quầy thành thật nói, là khuyển tử, nó trước đó vài ngày mới bái một vị tiên sư tu hành luôn ở trong nhà tu luyện mà Phạm Nhân hẳn là sẽ không có chạy đến đây đâu Hàng Triết đi lên trước nói đi vào xem sao một tiếng kẹt cửa sân đã bị người ta đẩy ra từ bên trong một thanh niên từ trong sân đi ra thanh niên với khuôn mặt túng lãng làn da trắng nõn trong lòng ôm một con mèo đen đứng ở cửa sân nhìn ba người bọn lý mộ hỏi ba vị quan sai đại nhân có chuyện gì sao ngay sau đó Hai con hạt giấy từ trong tay áo của Lý Thành bay ra, không ngừng đảo quanh đỉnh đầu của thanh niên kia. Bùa có phản ứng, nói rõ thanh niên này chính là ta tu luyện quá hồn phát của ai người bị hại kia. Hàng Triết rút ra bên hồng, giận dữ nói, thì ra là ngươi. Sắc mặt của thanh niên lần đầu xảy ra biến quá, ném mạnh con mèo đen trong tay, lui trở lại trong sân, cửa sân đột nhiên đóng lại. Cẩn thận, Hàng Triết đang muốn đuổi theo vào. Lý mộ nhắc nhở một tiếng, một cước đá vào trên mông của gã. Thân thể của hàng triết lão đảo một cái, lao về một bên. Mèo một tiếng, trước mắt lóe lên một cái bóng đèn. Hàng triết chỉ cảm thấy trên mặt tê rần, đưa tay sờ sờ. Trên ngón tay đã lập tức xuất hiện dài vết máu. Con mèo đen kia sau khi bị thanh niên ném xuống đất lại đột nhiên bắn lên. Nếu không phải một cước đó của lý mộ, mắt của hàng triết cũng đã bị nó móc xuống rồi con mèo đen cào một phát không trúng quay sang tấn công Lý Mộ. Trước mắt Lý Mộ hiện lên một đạo kiếm quang, con mèo đen kêu thả một tiếng, thân thể một phân thành hai, hai mảnh sát mèo rơi xuống đất. Lý Thành dứt khoát thu kiếm, ba người vào sân. thanh niên kia đứng ở bên trong sân, bắt một cái ấn quyết. Lý Mộ bỗng nhiên trước mắt tối sầm, cái gì cũng không nhìn thấy. Trận Pháp sao? Ngay sau đó, Bên tai của hắn liền truyền đến tiếng hàng triết kinh hồ Hai mắt của không thể thấy giật Không thể phân rõ phương hướng Chỉ cảm thấy chung quanh trang ngập quỷ khí Nguy cơ bốn bề Trong lòng của Lý Mộ không có một chút cảm giác an toàn Cũng bất chấp mọi thứ Sau khi mặc niệm tâm kinh Trước mắt của rất nhanh đã thấy được ánh sáng Lý Thanh từng thấy một lần cái loại trường hợp này Bởi vậy không có kỳ quái Phật Quang Hàng triết đầu tiên là sửng sốt sau đó vẻ mặt ngạc nhiên lẫn vui mừng nhìn lý mộ cào hứng hỏi người xuất gia từ bao giờ bái ở chùa miếu nào sao mà chưa cạo đầu khi nào cạo đầu người xuất gia có phải là không thể cưới lão bà hay không vậy nhìn thấy trên ngực lý mộ tản mát ra phật quan hàn triết vẻ mặt hưng phấn hỏi như là pháo liên châu vậy người nghĩ quả đào hả lúc nào rồi hàn triết còn quan tâm vấn đề hắn có xuất gia hay không Lý Mộ lừa giải thích với gã, ánh sáng vàng trên người càng tăng lên, mang một cái phạm vi nhỏ bên cạnh ba người hoàn toàn chiếu sáng lên. Ngoài cánh sáng vàng nơi xa hơn vẫn là một mảng bóng tối. Hàng Triết nghi hoặc hỏi: Quả đạo cái gì? Thấy Lý Mộ không có để ý tới hắn, hắn lại nói: Đây là trận pháp, mọi người nắm tay nhau ở lại tại một chỗ, đừng có tùy ý đi lại. Một khi mà tản ra, có lẽ không thể gặp nhau được nữa. Hàn Triết giải thích một câu, sau đó đưa tay về phía Lý Thành. Lý Mộ thuận thế nắm tay của Hàng Triết, đưa tay mình cho Lý Thành. Như vậy đó là Hàn Triết bên trái, Lý Thành bên phải, Lý Mộ ở giữa, phân biệt nắm hai người. Chương 101 Thần Thông Hàng Triết trừng mắt nhìn hắn một cái, cũng không có nói gì, từ trong lòng lấy ra một lá bùa đen ném lên không trung. Lý Mộ ngẩn đầu, Chỉ thấy trong bóng tối, ở ngoài cánh sáng vàng, lôi quang lẻ lên, vàng lách tách một trận có vô số tia sét bắn ra, hình thành một tấm lưới sét Lôi pháp là thần thông lợi hại của người tu hành trung tâm cảnh mới có thể tiếp xúc đến, nhưng mà đặc điểm của phụ luật phái chính là lợi dụng bùa, phóng ra pháp thuật, dược xa tu vi trước mắt người tu hành. Chẳng qua, hàng triết thông qua bùa phóng thích lôi pháp, quy lực không có cường đại bằng lâm tự quyết của hắn. Sau khi mà lứa xét nổ tung Lý mộ nghe được ngoài trận pháp Truyền đến một tiếng kiều đào đớn Ngay cả bóng tố chung quanh cũng loãng đi một ít Nhưng mà trận pháp này vẫn chưa được phá Trận pháp Cũng là một chi nhánh quan trọng Của thần thông pháp thuộc đạo môn Linh trận phái cùng với phù luật phái Giống nhau đều là một trong sáu Tông phái của đạo môn Vô luận là phù luật hay là trận pháp Đều là một loại phương thức người tu hành Mượn dùng ngoại lực Tăng cường thực lực của bản thân Bùa hoặc là trận pháp lợi hại có thể dễ dàng sang bằng trên lệch trên cảnh giới. Tựa như cùng với đứa trẻ dưới tình huống bình thường không thể chiến thắng người trưởng thành. Nhưng mà nếu là người trưởng thành tay không tắt sắt, trong tay của đứa bé cầm một khẩu AK, thắng bại phải nói riêng rồi. Trận pháp bình thường sẽ mượn dùng trận kỳ dân dân, các cái vật phẩm để phụ trợ, dây khốn kẻ địch tu di cao hơn mình là một việc phi thường đơn giản. Thậm chí không cần người bày trận khống chế bên ngoài. Một cái tấm lôi phù của hàng triết chưa tạo ra tác dụng quá lớn. Lý Thành nhắm mắt một lát, mở mắt một lần nữa, chỉ vào phương hướng nào đó nói. Mắt trận ở nơi đó cùng nhau ra tay. Lý Mộ buông tay, nắm bạch ất, dẫn chuyển pháp lực. Trên trường đào trong tay của hàng triết cũng bắt đầu lóe ra ảnh sáng trắng. Ba đạo kiếm quang đồng thời đánh về phía Lý Thành chỉ. Rắc một tiếng. Trong ta của Lý Mộ nghe được một tiếng tương tự đồ sứ dở dụng. Ngay sau đó, bóng tối trước mắt bỗng nhiên bị mất. Ba người một lần nữa hiện ra ở giữa sân. Vị trí góc tường, một khối ngọc thạch đã vỡ thành mấy khối. Cùng lúc đó, một bóng người vượt qua tường sân, hướng nơi xa nhanh chóng chạy trốn. Lý Thành bay lên tường sân nói với hàng triết, Không thể ở trong thành đấu pháp, đừng có đuổi quá gấp. Trước để cho hắn rời khỏi huyện thành, Để tránh hắn chó cùng rớt dậu nguy hại đến dân chúng Rõ Hàng Triết gật đầu bóng người lướt đi Lý Thanh cùng với Hàng Triết đuổi theo thanh niên kia Lý Mộ ở lại tại chỗ Thanh niên đó tu vi cao hơn hắn Tốc độ cực nhanh Khi mà liều mạng bỏ chạy Lý Mộ không có khả năng đuổi kịp rồi Nhằm trưởng quệ Vẽ mặt mờ mệt đi vào lẫm bẩm Sao vậy? Đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Mộ vừa lúc lưu lại tìm hiểu tình huống, hắn nhìn Nhâm Chưởng Quầy hỏi, Còn người từ khi nào đã bắt đầu tu hành? Nhâm Chưởng Quầy giờ phút này tựa như ý thức được cái gì, rung giọng nói, Hơn 2, 2 tháng trước. Lý Mộ nhíu mày nói, Hắn trước kia chưa từng tu hành sao? Nhâm Chưởng Quầy sắc mặt tái nhật lắc đầu nói, Không, không có. Thành niên đó cho Lý Mộ một cảm giác, so với Lý Thành không kém bao nhiêu, Chỉ hơn hai tháng thời gian, từ một người bình thường tu hành đến cảnh giới thứ ba, cho dù lãng thiên phú mạnh đi nữa, cũng không có khả năng. Trừ phi, ở hai cảnh giới đầu, luyện phách cùng những ngương hồn gã luôn đi đường tắt rồi. Mà cái đường tắt nhanh nhất hai cảnh giới này có thể đi, chính là cướp lấy hồn phách người khác để tu hành. Chỉ mấy tháng, huyện Dương Khâu không có lượng lớn án giết người xảy ra, nhưng có thể khẳng định, người này tu hành đến loại cảnh giới này Người chết trong tài khoản nhất định không ít. Hai tháng, dưới sự trợ giúp của Lý Thanh cùng Liễu Hàm Yên, Lý Mộ dốc hết toàn lực mới ngưng tụ pháp thứ ba. Đã xem như là tốc độ tu hành cực nhanh rồi. Mà con trai của Nhâm Chưởng Quầy chỉ bằng vào chính gã, cho dù là có lượng lớn hồn lực cùng với pháp lực, cũng không có khả năng bà tháng liên tục đột phá hai cảnh giới. Sao đừng nhất định là có người khác dẫn đường chỉ điểm. Lý Mộ nhìn Nhâm Chưởng Quậy trầm giọng hỏi. Vụ án này quan hệ trọng đại, hắn là như thế nào bước vào con đường tu hành? Người một năm một mười nói cho ta biết đi. Nhâm Chưởng Quậy nuốt một ngâm nước bọt thấp thẩm nói. Và một ngày hơn hai tháng trước, Diễn Nhi ra ngoài du ngoạn gặp được một vị tiên sư. Nói là tiên sư đó, nói cái gì mọc hành chi thể của thiên phú tu hành rất cao. Hỏi Diễn Nhi có nguyện ý theo hắn để mà tu hành không? Diễn Nhi lúc ấy đã đồng ý. Sau đó Diễn Nhi về nhà có nói cho ta biết ta cảm thấy tu hành cũng không phải là chuyện xấu gì liền đã đồng ý. Nhằm trưởng quầy kinh quản nhìn Lý Mộ hỏi Đại, đại nhân, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Lý Mộ nhìn hắn nói con của ngươi vì bản thân tu hành đã giết hại rất nhiều người vô tội. Hả? Điều đó không có khả năng đâu. Thân thể của nhâm trưởng quầy rung lên, dội dàng nói, Đại nhân, các người nhất định là nghĩ sai rồi, diễn nhi từ nhỏ đã nhát gan ngay cả gà cũng không có dám giết, sao có khả năng giết người chứ? Người nhát gan cũng sẽ không có mang miêu yêu tố thai cảnh, coi là vật cưng đâu, cũng sẽ không sao khi mà nhìn thấy ba người bọn lý mộ, thì bày ra cái trận pháp chạy trốn chết. Con người là sẽ thay đổi, nhất là sau khi mà bước vào con đường tu hành, Theo thực lực của bản thân tăng lên, tâm tính cũng sẽ xảy ra biến hóa thật lớn. Nhất là khi hắn thử dùng hồn phách người sống để tu hành, sẽ hoàn toàn biến thành tà tu. Coi mạng người là cỏ rác, mang hồn phách nhân loại, xem là công cụ để hắn tu hành. Căn cứ, lý mộ đoán, cái gì gọi là thiên sư kia, đối với nhâm diễn, chỉ sợ cũng không phải là có ý niệm thu đồ đệ. Có thể mặc cái nhâm diễn dùng phương thức này tu hành, Nhanh chóng tăng lên thực lực Nói rõ người này Vô cùng có khả năng cũng là một tà tu Một gã tà tu Ở lúc gặp được mọc hành chi thể Nghĩ đến tuyệt đối Sẽ không là thu đồ đệ Mũ hành chi thể Tuy là không hiếm thấy bằng thuần dương Thuần âm chi thể Nhưng mà đối với tà tu Vẫn có tác dụng phi thường đặc thù Lý Mộ đã đọc rất nhiều sách Rất nhiều tà tu Mang ngũ hành chi thể Coi là lô đỉnh Dẫn đường để bọn họ tu hành trong thời gian cực ngắn, nhanh chóng đề cao tu vi của bọn họ, sau đó lại cắn nuốt hồn phách hoặc là nguyên thần của bọn họ để dùng cho đột phá cảnh giới của mình. Lý Mộ một lần nữa nhìn chầm chầm Nhâm Chưởng Quầy hỏi sư phụ của Nhâm Diễn ở đâu? Nhâm Chưởng Quầy lắc đầu nói hẳn đến vô ảnh, đi vô tung, chỉ là ngẫu nhiên sẽ đến phủ để mà chỉ đạo diễn nhi tu hành. Đã hơn một tháng chưa có xuất hiện, bình thường chỉ có hắn tìm chúng ta Chúng ta không có tìm được hắn. Gã nuốt nuốt nước bọt hỏi Lý Mộ nói. Đại nhân, chẳng lẽ cái vị tiên sư kia có vấn đề sao? Các bạn vừa nghe xong tập 13 Xuyên Việt ta trở thành tiên nhân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thần Ái, chào tạm biệt.